các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Hoàng Linh trong lòng cũng sớm nóng như lửa đốt, nhất quyết muốn đi theo trên điện phần phó Lý Phương ở lại chiếu cố thân thế của Dương Soái. Cái đó thì nàng cùng với Lý Hồng mau chóng rời đi. Thành quý hóa sau một cơn náo loạn, lúc này chỉ còn lại tiếng khóc thi lương, binh lính trong thành cũng đều đến đúc tuần tra khắp nơi. Lý Hâm giờ và một thân tu vi mang theo hoàng linh cùng nhau vượt qua những bức tường vây cao vút, di chuyển trên những nhóc nhà, cho nên mới thành không trốn tránh được đám lính tuần canh. Nhưng vì không biết chính xác nơi hai người Chí Dũng Trần Kin bị vây nhốt, cho nên đến gần sáng vẫn chẳng có thu được gì. Cả hai bây giờ mới chán nản trở lại khách điếm, đợi sáng ngày mai ra phố thăm dò tin tức từ người dân trong thành. Bóng tối đang dần bị ánh dưng su tan, trên sân đảo hai bóng rắn nhỏ nhắn vẫn đang chảy như bay không ngừng nghỉ. Khoảng cách từ Tây Đảo tới Nam Đảo đều là người thường di chuyển phải mất ba ngày đường. Nhưng Tiểu Chu và Tiểu Ngọc thân là yêu, sức lực cùng với tốc độ vượt hẳn người thường. Hai đứa nhỏ đi chuyển không ngừng nghỉ, nên mới chỉ một đêm đã vượt qua được một phần ba chặng đường dài. Khi cả hai đi qua một ngọn núi thì phát hiện ra rít trên núi có bốn phiến đá lớn đề mấy chữ: Thành Thủy Quan Tọa Lạc Thành Vân Sơn. Tiểu Chu nhất là nhớ tới điều gì thì vội kéo tay của Tiểu Ngọc chạy thẳng lên núi, dừng chân trước một tòa đạo quán to lớn, hay đứa nhỏ bất ngờ mấy đồng đạo đang quét lá trước cửa. Mấy đồng đạo nọ tu vi còn chưa sâu, cho nên không nhận ra yêu khí quanh quẩn trên người của hai đứa nhỏ. Vô đồng đạo trong đám liền tiếng, hai vị tới đây có việc gì? Tiểu Chu nghe vậy thì không dài dòng vội đáp, ta là bằng hữu của Trần Kim Đại ca, thì bái kiến Trần Trung đạo trưởng, bằng hữu của Đại sư huynh. Đại đồng nọ ánh mắt dò xét nhìn hai người Tiểu Chu Tiểu Ngọc hỏi lại. Tiểu Ngọc trong lòng đang vô cùng khẩn trương, nhưng cũng không lộ mãn nóng vội, đã tự tốn nói ra lễ lịch của bản thân. Nàng ngờ mới đậu đồng kia nghe thị nó nói bản thân là yêu thì đã vội hô hoán thù vệ Sinh môn. Khi đó có mấy đạo sĩ trẻ tuổi từ trong lao ra mọc kiếm trên tay, vây chặt hai huynh muội của Tiểu Chu Tiểu Ngọc. Lúc bấy giờ đám đạo sĩ trẻ tuổi đang định động thủ với bất hai yêu quái trước mặt thì phía cửa lớn của đạo quán Trần Trung đạo trưởng bước ra ngăn cản. May mắn cho Tiểu Chu Tiểu Ngọc là hơn 1 tháng trước Vì sư môn có việc lão đã rời khỏi Già Lĩnh Sơn, trở về nếu không xử tình trước mất thật khó nói rõ. Thiếu ngầm Nhị Tích Trần Trung đạo trưởng thì vội hô lớn, kia đó chạy lại bên cạnh lão, vừa mếu máo vừa nói lại sự tình xảy ra tại thành Quý Hóa. Trần đạo trưởng Trần Kin Ka Ka bị đám ác tặc bắt mất rồi, người mau tới cứu huynh ấy. Trần Trung đạo trưởng nghe đến đây thì âm thần chấn động. Cố an ủi Tiểu Ngập để nó kể lại rõ ràng, nhưng Tiểu Ngập trong cơn xúc động nói chẳng rõ nghĩa. Tiểu Chu thấy vậy thì bước lên nói lại cặn kẽ đầu đuôi. Trân Trung đạo trưởng nghe xong thì nét mặt vô cùng khẩn trương, lập tức phân phó đệ tử vào trong thà bổ câu, đưa thư đem tin tức thông báo tới các phái của Huyền môn Đại Việt, mời họ phái ra tinh anh của môn phái tích thành quý hóa truy sát Huyền môn Hoa Hà. Tiêu Chu, Tiêu Ngọc sau khi thông tin cho Thanh Thủy Quan thì lập tức bái biệt, cả hai mang theo hy vọng trường phong đất trở lại màu trắng để lên đường nhắm giả Lĩnh Sơn tức tốc chạy đi. Sơn Đạo gập ghềnh cả ngày hoãn hóa ra chân nhân nhím tinh một đường không nghỉ, đến chiều tối mới chạy tới địa phận Lý Nhân Thành. Chỉ nửa ngày đường là có thể tới giả Lĩnh Sơn. Ngày lúc hai đứa nhỏ đang định ghé vào bên một con suối nhỏ uống nước, thì vừa lúc bắt gặp một đoàn người ngựa lao nhanh qua. Vệ tướng quân dẫn đầu nhận ra Tiểu Chu thì vội vàng ngựa hướng hai huynh muội hô lớn: "Tiểu Tử, thật không ngờ lại gặp được các ngươi ở đây." Tiểu Chu liếc mắt đánh giá vị tướng quân mặc khôi giáp, sau một hồi ngẫm nghĩ hắn nhận ra, người kia chính là Phó tướng Trịnh Lập, em họ của Trịnh Du, kẻ bị Thái tông xử tử tại Châu Hưng thành. "Trịnh tướng quân, người đi đâu qua đây?" Đều chu ngày đó ra tay ứng cứu cho Châu Hưng Thành khỏi sự điên loạn tấn công của đám dân nhiêu mới thành hình, nhận được sự hỗ trợ của Trịnh Lâm, cho nên vừa nhìn thấy đã vui vẻ hồi han. Trịnh Lâm nói với nó, hắn đang trên đường tiến qua quân tụ họp cùng với đại quân tại Nam Đảo, cùng nhau tiến về Lộ Quý. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net